Các bạn khán giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin mời các bạn tiếp tục nghe tiếp bộ tuyệt thuyết Linh sĩ Huyền Huyến Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lạc do Lưu Hà xin đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com Trường thứ 27, căn nhà có mà Chị gái cúi xuống nhìn Phát hiện trên mặt sân bằng phẳng Có một đống tuyết Vì chị vấp chân đá vào Khiến tuyết đỏng ở bên trên rơi xuống Để lộ một thứ có màu đỏ tím Chị gái nhìn kỹ một lúc Mới phát hiện Đây là cái áo bông Mà bà cụ cát vẫn thường mặc Chị khẽ gạt lớp tuyết đỏng phía trên Một gương mặt tay nhật lộ ra Chị gái thét lên sợ hãi chỉ ngã ngồi trên đất một lúc Vẫn không sao tỉnh táo lại được Lúc này chồng chị thấy vợ ra ngoài mãi chưa về Nên lo lắng Không biết vợ mình có bị trật ngã hay không Nên ra ngoài tìm chị Nằm ngờ phát hiện vợ mình Đang đờ người ngồi trong sân nhà bên cạnh Anh ta vào xem Rồi cũng bị dọa chết khiếp Được cái đàn ông to gan hơn nên vội kêu chỉ dậy về nhà gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, họ phát hiện trong nhà họ Cat có tất cả 6 thi thể, gồm hai ông bà, con trai lớn, con dâu, cháu trai và cả một cô con gái chưa lấy chồng nữa. Tuy không có tuyết rơi rất dày nên mọi dấu vết ở trong sân đều bị lấp hết, trừ dấu chân của chị gái nhà bên và chồng Lúc sang rồi phát hiện ra thi thể nhà hàng xóm Thì không còn dấu vết có ích nào khác Nhưng cảnh sát cũng nhanh chóng xác định Đối tượng bị tình nghi lớn nhất Là bạn trai của cô con gái út Hồng Mai Lữ Trạch Huy Lúc đầu anh ta và Hồng Mai Đã định ngày làm lễ cưới hỏi Nhưng gia đình hai bên không thống nhất được Chuyển lê vật Nên hôn sự thất bại Cũng vì việc này Mà Lứa Trạch Huy đã đến nhà họ cát quậy phá mấy lần. Lần gần đây nhất là cách đó vài ngày. Hôm ấy ổn ào tới mức hàng xóm xung quanh phải chạy ra xem. Mọi người đều khuyên anh này đừng làm quá lên nữa. Nếu cứ làm bậy như thế này thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Nhưng Lứa Trạch Huy rất cố chấp. Mặc ai nói thế nào anh ta cũng không nghe. Trước khi đi anh ta còn cảnh báo. Nếu đã không muốn để anh ta sống tốt, thì người đó cũng đừng mong mà tốt đẹp được. Cảnh sát bắt lứt chạy quỳ, lúc tên này còn đang ngủ say sưa ở nhà. Khi bị bắt, anh ta rất kinh ngạc. Sống chết cũng không chịu thừa nhận mình đã giết cả nhà họ cát. Nhưng chỉ vài ngày sau, vụ án có thêm tình tiết mới. Cảnh sát tìm thấy một con dao nhốm máu trong sân nhà anh ta. Bản án coi như được giải quyết. Vụ án được thẩm tra và kết luận rất nhanh Chưa qua năm mới, Lưu Trạch Huy đã bị kết án tử hình Và chuyện ma quỷ liên quan đến căn nhà này cũng bắt đầu từ đó Thảm án của nhà họp Cát kết thúc Một người cháu của ông Cụ Cát là Cát Sơn Khải được thừa kế căn nhà Vì có quá nhiều người chết nên rất khó bán được nhà vào thời điểm ấy Thế nên cắt dân khải cho người ở bên ngoài không biết chuyện thuê lại Đặc biệt là những công nhân từ nơi khác đến Vì giá thuê rất rẻ Nên căn nhà nhanh chóng có người vào ở Những người thuê nhà thường đi làm từ sáng sớm Đến tối mịt mới về Hầu như ban ngày không bao giờ gặp được họ Đến tối họ trở về lại Khiến căn nhà trở nên có sức sống hơn Nhưng vui chẳng được bao lâu đã tiếp tục xây ra chuyện. Mỗi đêm trở về, những người công nhân này đều vừa ăn cơm vừa cười nói hay trò chuyện vui vẻ trong sân. Chị gái ở cạnh nhà cũng biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ. Nhưng tối hôm đó, sạt vạch yên tĩnh đến lạ kỳ. Lúc đầu hai vợ chồng nhà chị kia còn tưởng hôm nay mấy công nhân xong việc muộn nên chưa về. Nhưng mai đến sau nửa đêm, Họ vẫn không nghe thấy âm thanh Của những người công nhân kia về nhà Liên tiếp mấy ngày Nhà bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì cả Vì những công nhân này Đều chỉ thuê phòng tạm thời Khi nào xong việc Họ sẽ về quê Nên chị gái nghĩ họ về hết rồi anh ngờ mấy ngày sau Có một đám người tự xưng là đồng hương Của những khách trò bên cạnh đến tìm Họ nói đã mấy ngày rồi Không thấy những đồng hương sống ở đây Đen ruộng hai bông Họ lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không Nên mới đến đây xem thử Nhưng người này gó cửa cả buổi Nhưng vẫn chẳng có ai ra mở Má cửa lại bị khóa từ bên trong Chỉ nhà bên cạnh thấy thế Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách Ben đề nghị bọn họ Nên đi báo cảnh sát Cảnh sát nhận điện thoại xong Nghe thấy căn nhà đó Cũng cảm thấy sợ hãi Họ sợ lại xuất hiện thêm một vụ thảm án Chết cả nhà lần nữa Khi cảnh sát tới gó cửa Xác nhận bên trong không có ai trả lời Mới để hai cảnh sát khỏe nhất Treo tường vào Rồi mở cổng ra Sau khi vào trong Mọi người phát hiện xung cù của những người kia Đều được dựng thẳng ở cách tường Chắc là đêm hôm trước trở về Họ đã tiện tay đặt ở đó Cửa nhà vẫn đang đóng Cảnh sát vừa đẩy Thì cửa đã mở ra Bên trong không bị khóa Vì sợ phá hoại hiện trường Nên chỉ có hai người cảnh sát vào trong xem xét Ngờ đâu chỉ khoảng nửa phút sau Họ đi ra và nói bên trong không có ai cả Mọi người nghe thấy thế Cũng chạy vào nhìn Đúng là không có ai thật Nhưng chăn đềm ở trên giường Vẫn được trải ra gọn gàng Đúng là có người từng ngủ ở trên Giày và quần áo cạnh giường Vẫn còn nguyên Thế mà người lại không thấy đâu Mấy đồng hương liên lạc với người nhà của những người thuê Kết quả đều nói họ vẫn chưa về nhà Cũng không gọi điện gì cả Cảnh sát gặp chủ nhà, các dân khải để tìm hiểu thì được biết Những công nhân này đều đã trả tiền thuê trong 3 tháng Phải còn hơn 1 tháng nữa mới đến kỳ trả tiếp Cảnh sát lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà Tìm được vài vật tùy thân và thẻ căn cước của những người này Đến lúc này mọi người đều thấy hơi sợ Với những người thường xuyên đi ra ngoài làm việc như bọn họ Thì đi đâu cũng cần chứng minh nhân dân Cho dù có đi vội Cũng phải chuẩn bị đồ tùy thân đơn giản chứ Nhưng nhìn những đồ vật còn lại ở trong nhà Thì những người đó cứ như thể tự dưng biến mất vậy Vụ án lập tức trở thành án treo Khu tự trì đã phái tổ chuyên án đến Nhưng vẫn không thể điều tra ra Nhưng người đó cứ mất tích một cách ly kỳ không rõ nguyên nhân Nghe nói đến bây giờ Vẫn không tìm thấy được Chuyện này khiến căn nhà của các dân khải càng khó cho thuê hơn Nhưng ông ta là hạng người tham tiền Suy đi tính lại Thì quyết định đưa nhà mình đến ở Dù sao những người chết trước đó Đều là họ hàng thân thích Chắc cũng sẽ không hại ông ta đâu Hơn nữa những người mất tích sau đó Cũng vì lý do cá nhân Nên mới bỏ đi Đâu phải chết ở chỗ này Nên ông ta không sợ Tùy nói thế Nhưng trước khi vào ở Các dân khải vẫn tìm thầy Pháp đến xem nhà Còn đốt rất nhiều tiền giấy Hy vọng những vong hồn có thể yên nghỉ Đường tới quê dày người sống Gia đình các dân khải Có vợ ông ta Và một cậu con trai chưa đến 10 tuổi Sau khi cả nhà ông ta vào ở Thì đúng là không có gì xảy ra thật Nó chỉ như Các căn nhà bình thường khác Mọi người thấy nhà ông ta vào ở đều bình yên vô sự Thì nghĩ những chuyện lúc trước Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi Chẳng ai ngờ Thời gian yên bình này còn chưa được một năm Thì đã lại xảy ra chuyện Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Làng Do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio là hồ thứ 18 căn nhà ăn thịt người ở cácsân Khải buôn bán hoa quả khô nên hay phải tới uru để lấy hàng bình thường chỉ cần đi một ngày là về nhưng hôm ấy vừa khéo đường cao tốc bị ch chắn Tuyên đường dành cho xe vắng lại bị ếch tắc nên ông ta đành nghỉ lại u quy một đêm. Sang hôm sau trở về, ông ta phát hiện vợ của mình treo cổ chết trong nhà. Theo như lời của chị gái hàng xóm, thì lưỡi của vợ Cát Dân Khải có thể lôi dài đến cả nửa mét. Cát Dân Khải nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao đang yên đang lành, vợ mình lại tự sát. May mà trước đó một ngày, mẹ vợ đến thăm cháu, con trai đòi về ngoại chơi nên được bà dẫn đi. Nếu không còn chuyện gì xảy ra nữa thì cũng không biết được. Sau khi cảnh sát kiểm tra hiện trường, xác định là tự tử rồi đưa cái xác đi hỏa táng qua loa. Các sân khai làm tang cho vợ xong, cũng không dám mà lại căn nhà này nữa, thế là ông ta phá giá, hy vọng có thể bán nó đi nhanh, còn ông ta đưa con trai đến nơi khác ở. Căn nhà này cũng bỏ không mấy năm, mãi cho đến năm ngoái Có một gia đình họ Chu chuyển vào. Họ là người cam túc. từ đây buôn bán hoa quả khô. Vì cùng chỗ làm ăn thân thiết với các dân khải. Nên ông ta mới cho họ mượn căn nhà này một thời gian ngắn. Đợi đến khi tìm được chỗ họ thích hợp sẽ chuyển đi. Nhà họ Chu có bốn người. Hai vợ chồng và hai cô con gái. Bọn họ ở đó cũng gần được 3 tháng. Nhưng đột nhiên ba ngày trước. Chị gái nhà bên phát hiện. Cộng nhà này khoát chặt Trên cổng còn rắn giấy rào bán nhà Tôi nghe chị hàng xóm kể Thì càng tò mò những chuyện đã xảy ra ở đó hơn Thế là tôi nhìn sang chu Lê Muốn xem thử ông ấy có tính toán gì không Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói Vậy chị có số điện thoại của các dân khải không Ngày mai chúng tôi đến xem nhà Chị hàng xóm nghe xong thì sướng sở Mẹ anh muốn thuê chỗ đó thật à Nhưng tôi nói cho mà biết căn nhà đó có ma thật đấy chu Lê mỉm cười Không sao Chúng tôi không định ở đây Chỉ dùng nó để làm nhà kho thôi Chị nghe thế mới yên tâm Vậy thì được Chỉ cần không vào ở chắc sẽ không sao Nói thật nếu không phải điều kiện Của gia đình tôi không tốt Thì tôi cũng muốn dọn đi từ lâu rồi Anh xem cái ngõ nhỏ này Còn mấy nhà có người ở nữa đâu Đều bị căn nhà có ma kia Dọa chạy mất đấy Rời khỏi nhà chị Chúng tôi lại đến trước cửa nhà đó nhìn Xác định bên trong đúng là không còn thi thể nào Lúc ấy tôi thật rất muốn vào trong xem Căn nhà ấy ra sao Mà có thể khiến nhiều người mất mạng như vậy chỉ hàng xóm cho chúng tôi số điện thoại Của các dân khải Chú Lê gọi cho ông ta Đối phương vừa nghe có người muốn tìm mua nhà Thì hẹn ngay ngày mai gặp Xem ra căn này đúng là nôn nóng Muốn bán nhà lắm rồi Quay về nhà nghỉ chu Lê dặn đi dặn lại tôi Dù ngày mai thấy gì Cũng không được nói toạc ra Thực ra chú ấy không nói thì tôi cũng biết Tôi đâu có ngu Dù kinh nghiệm xã hội chưa được nhiều Nhưng tôi cũng không ngu đến mức đó chứ Sáng sớm hôm sau Chúng tôi lái xe đến căn nhà kia Vừa xuống xe Đã trông thấy một người đàn ông trung niên Đứng chờ sẵn hạc cửa Không cần hỏi cũng biết Đây là các dân khải Ông ta có phong người điển hình Của đàn ông Tân Cường Cường tráng, mặt mày bóng loáng Người đàn ông chủ động bắt tay chu Lê Sau đó mỉm cười với ông ấy và nói Chào ngài Ngài hẳn là ngài Lê rồi Chú Lê khách sáo nói Đúng là tôi Anh là Cát Dân Khải sao Cát Dân Khải gật đầu Vâng, chính là tôi Hôm qua nhận điện thoại rồi Tôi còn chưa kịp nói rõ Chỉ sợ sáng nay Ngài tới xem nhà sẽ không được vui Tôi thẩm nghĩ Xem ra tên này cũng biết rất rõ Căn nhà có vấn đề không thể bán được Tôi thử thăm sò Anh nói vậy là sao? Tại sao lại sợ chúng tôi không vui? Các dân khải ngại ngùng Chà chà tay Tuy các vị đều là ông chủ từ nơi khác đến Nhưng tôi cũng không muốn lừa gạt gì Căn nhà này trước kia Từng có người chết Cho nên tôi mới để giá thấp như vậy Tôi có thể đảm bảo các vị đi cả khu này cũng không thể mua được chỗ nào rẻ hơn nữa đâu. Chú Lê thấy ông ta cũng còn tốt đẹp, nên cười nói. Chúng tôi cũng có nghe phong phanh về chuyện đó rồi. Nhưng cũng không phải là vấn đề. Nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ dùng nó làm nhà kho, chứ không có ý định sống ở đây. Các dân cải nghe xong cũng ngạc nhiên. Ông ta nói ngay. Vậy thì tốt quá rồi. Nào. Chúng ta vào trong xem đã. Thật ra mục đích của chúng tôi chỉ là muốn vào trong xem thử thôi. Nên chúng tôi theo các dân khải đi vào. Đây là một căn nhà có sân vườn rất bình thường. Trong sân có hai cây táo, hình như đã nhiều năm tuổi rồi. Mặt đất lát một lớp gạch nhiều màu, chắc là mới được sửa sang lại. Các dân khải đi trước, mở khóa cửa phòng rồi vào trong. Đình nhất trong mày quan sát quanh sân. Tôi và chu Lê vào nhà với các dân khải. Trước đó tôi còn cho rằng căn nhà này đã rất cổ rồi. Thế nhưng vào rồi mới biết. Căn nhà có cửa sổ sát đất rất cao và hút sáng. Tường nhà trắng mút như tuyết. Nhìn là biết đã được sửa chữa lại. Chú Lê lướt quanh căn phòng một lúc mới thắc mắc hỏi các dân khải. Anh vừa quét vô lại nhà à? Các dân khải hơi hậm hực Cười nói Là do sợ người đến xem nhà Ngài chỗ này xui xẻo đó Nên tôi mới xuân lại bức tường cũ Nhìn cũng đẹp hơn chút chủ Lê khét gật đầu Rồi không nói gì Còn tôi thì đi xung quanh Tìm kiếm những si vật Mà khách chỗ cũ để lại Hy vọng có thể nhìn thấy Chút đầu mối có ích Qua những món đồ đó Đáng tiếc Trong ngoài căn nhà này đã được dọn dẹp quá sạch sẽ Chứ vài món đồ dùng đơn giản thì chẳng có gì cả Thật sự không thể nhìn ra được Cách đây vài ngày từng có bốn người sinh sống ở đây Tôi thấy giang vẻ của các dân khải Nhìn giống như thành thật Nhưng ánh mắt lại biểu lộ sự khác thường Điều này khiến tôi không có ấn tượng tốt với ông ta Tôi vỡ như vô tình hỏi Trước đây nhà này ai ở vậy à Lần này ánh mắt của các dân khải hơi ngập ngừng Ông ta nói À trước đó Gia đình một người bạn của tôi đến ở Nhà của họ chưa sửa xong Nên tôi cho mượn một thời gian ngắn Mình ngày trước sửa xong nhà Nên họ đã dọn đi rồi Tôi cẩn thận nghe các dân khải nói Muốn tìm sơ hợp Nhưng ông ta lại nói Rất hợp tình hợp lý Nếu không phải chúng tôi biết gia đình nhà này đã chết hết rồi, chắc sẽ không nghi ngờ gì cả. Sau đó bà chúng tôi đi tham quan khắp căn nhà, nhưng vẫn không tìm được thư sĩ có ích. Xem ra hôm nay, đành phải trở về tay không rồi. Nồng ngờ khi chuẩn bị rời khỏi căn nhà, tôi vấp vào viên gạch, hơi nhô lên trong sân. Theo bản năng, tôi bám vào cây táo gần mình nhất. Để sứ thân bằng âm đầu tôi kêu lên rất nhiều mạch ký ức thoáng qua.